Sách quyển chương n i c o hai vượt thác đôi khi tôi có nghe người ta so sánh tôi với b a n ă m ông bầu mỹ nổi tiếng về cái cách tôi thường đứng trước đám đông và nói về một ý tưởng một cửa hàng một sản phẩm công ty và bất kỳ thứ gì tôi tập trung tại thời điểm đó nhưng bên trong tính cách đó tôi có tâm hồn của một người điều hành một người luôn muốn công việc đầu tiên trôi chảy sau đó tiến đến tốt hơn và rồi đạt đến mức tốt nhất có thể được tôi cho rằng khi mọi người nhìn thấy hình ảnh tôi đi đi lại lại ghi chép n g u ệ c ngoạc trên những cuốn sổ cũ ngã vàng đầy vết cà phê hay chở các hộp đựng hàng đầy đồ lót phụ nữ họ đã không đánh giá tôi đúng mức họ cho rằng con mắt không thể tồn tại lâu dài rõ ràng họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những kẻ có ý thích nhất thời hôm nay hoạt động trong ngành kinh doanh bán giảm giá nhưng hôm sau sẽ là kinh doanh ô tô hay đất đầm lầy tôi nghĩ sự hiểu lầm đó có lợi cho chúng tôi trong suốt thời gian dài nó giúp cho quam ắ t bay dưới tầm radar của mọi người cho đến khi chúng tôi bay quá xa để không thể bắt được lại và họ cũng không thể như những người đã biết tôi luôn thấy tôi không làm một việc gì đó nhất thời cả tôi luôn muốn xây dựng một tổ chức bán lẻ mà người ta có thể xây dựng sam quang tân đến ngay thời điểm này không phải là sam chưa đối mặt với những khó khăn nhất định ngọn thác đầu tiên ông đã vượt qua là khi bị đánh bật một cách đau đớn khỏi cửa hàng đầu tiên tại n e w ê k p a r t arkansas để bắt đầu lại cuộc sống mới mở được cửa hàng qua mắt bán chiết khấu số một rồi không ngừng mở rộng điều đó không phải dễ dàng điều sam phải giải quyết đầu tiên chính là tái tổ chức lại những cửa hàng mà đã có nhiều nhận xét là hỗn độn và phức tạp nghe bản thân ông cũng chấp nhận điều này bên cạnh đó khi mở được khoảng 14 hay 15 cửa hàng sam đang mất dần sự kiểm soát công ty chỉ có sam dan quê taker quản lý ba phụ nữ nhân viên điều hành tại các cửa hàng và nhân viên không chuyên nghiệp công việc đầu tiên sam làm là mời ferrand a i r e n g quản lý vùng của công ty n e w b e r r y về làm phó chủ tịch ngay lúc cửa hàng qua mát số năm khai trương vào năm 1966, c h u y ế n tham quan cửa hàng khai trương của f e r r o n suýt làm anh từ chối vì nó ngược hẳn hoàn toàn cách điều hành của những công ty khác cửa hàng nằm giữa một s ư ở n g bông và một bãi chăn nuôi f e r r o n đã rất thất vọng và đã không còn một ý niệm nào nữa về qua mát trong một thời gian chỉ đến khi được nghe sam thông báo về doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng ở đó ferrol mới há hốc mệt doanh thu một ngày ở đây bằng doanh thu cả tháng của một cửa hàng newberry lớn người đứng đầu bộ phận kinh doanh của miền trung nước mỹ quyết định về đầu quân cho qua mắt và sau này n h ậ n chức phó chủ tịch phụ trách tài chính và phân phối sau đó sam đăng ký học một lớp về máy tính ibm cũng như tham gia NMRI, một tổ chức của các doanh nhân bán lẻ tại đây sam gặp john meyer khi đó đang là giám đốc tài chính trẻ tuổi và tài năng của douglas shaw ở abilene kansas ông biết đây là người mình cần và tìm mọi cách để lôi kéo john về cho qua m ắ t cũng thông qua f h r r o n sam cũng mời bob thornton người điều hành trung tâm phân phối của newberry về với lời hứa xây dựng một trung tâm phân phối cho anh ta quản lý sau đó là mời r o y chamber s về làm giám đốc xử lý dữ liệu đầu tiên của walmart nếu để ý có thể nhận ra ngay một chiến lược mới san g q u a n t â m vạch ra để vượt thác trong giai đoạn này đi trước thời đại trong việc phân phối và giao tiếp thông tin sam hiểu rõ một điều rằng khi ông muốn mở thêm nhiều cửa hàng ông không thể trực tiếp phân thân ra để quản lý được ông không thể mở rộng thêm nếu không thể nắm bắt được thông tin từ các tài liệu để kiểm soát được hoạt động của công ty khái niệm này được gọi là kiểm soát tình trạng sở hữu vắng mặt nếu có xảy ra sam hoạt động cách thế giới công nghệ thông tin 10 năm và ông đã phải tự chuẩn bị cho mình từ trước điều này cho phép sam mở rộng nhiều cửa hàng điều hành chúng hiệu quả và thu được mức lợi nhuận cao và chắc chắn nếu không có máy tính sam không thể xây dựng được đế chế bán lẻ ở quy mô to lớn như quamart đã tạo nên đi đôi với việc chuẩn bị và đặt mục tiêu tinh học hóa những điều sam chuẩn bị ở trên cho thấy ông đang quan tâm rất nhiều đến việc phân phối hàng hóa lúc này những công ty lớn khác như kmart và hunco đều có những nhà phân phối lớn cho cửa hàng v ì cửa hàng đặt tại những thành thị rộng lớn w a l m a r t thì không như vậy không có những nhà phân phối đưa hàng đến những cửa hàng đặt ở các vùng đất hẻo lánh như w a l m a r t hoặc là họ đưa xe tải đến đổ hàng xuống hoặc là họ lười b i ế n và làm chậm những chuyến đổ hàng giải pháp của w a l m a r t trước đây là thành lập một nhà kho nhận những chuyến giao hàng lớn sau đó đóng gói hàng lại nhỏ hơn và thuê xe tải chở đến những cửa hàng công chúng cho dù vậy cách làm này gánh chịu chi phí khá cao và cũng không hiệu quả cho lắm một ngày đẹp trời sam tống cả don quay t a y e o r f e r r o n bob thornton và vài người nữa lên chiếc máy bay của mình nơi ông muốn đến là nhà kho tại green bay wisconsin đây là nhà kho được tin học hóa đầu tiên trên toàn nước mỹ một văn phòng mới được sam mua lại tại bentonville với diện tích khoảng 15 m ẫ u đất đơn vị đo của anh với giá khoảng 25.000 đô la một tổng hành dinh mới của walmart sẽ được xây dựng với diện tích khoảng 1 3 5 0 g h trăm n ă cùng một nhà kho rộng 5 4 0 0 g h ì n bốn t m m trung tâm phân phối được thiết kế xung quanh một hệ thống dây chảo kéo trên sàn nhà hệ thống đường r â y để đẩy xe lên sàn công việc tiến triển hết sức thuận lợi và hàng hóa bắt đầu được phân phối hết sức chuyên nghiệp và nhanh chóng hệ thống thông tin để phân phối được john m a y e r cải thiện hoạt động cũng rất tốt tập hợp thông tin về hàng hóa bao gồm các đơn hàng được đặt hàng tại các cửa hàng trước đó hàng được nhập từ một cửa và xuất theo đơn hàng theo cửa bên kia hệ thống được thiết kế và xây dựng lại hoạt động nhanh đến mức qua mắt đã có thể thu được tiền từ đó quamart đã trở thành công ty đứng đầu trong việc đầu tư vào công nghệ và thiết bị tinh vi phức tạp năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám sân cotton đã có trong tay mười bốn cửa hàng tạp phẩm và mười tám cửa hàng mang tên quamart đây chính là một bước ngoặt thật sự kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương hai thời điểm này sam có hai điều phải chọn lựa tiếp tục mở rộng cửa hàng hoặc phải ngừng hẳn lại nếu mức lợi nhuận thu về không đúng với công sức bỏ ra trong khi đó điều ám ảnh lớn nhất cho sam đã đến gần khoản nợ cá nhân vay mượn từ các ngân hàng và nhiều mối quan hệ thân quen đã lên tới hai triệu đô la số tiền này lúc bấy giờ là một khoản lớn sam l â y hoay đau đầu để có thể tìm ra một phương án khả thi để giải quyết dứt điểm và muốn mở rộng cửa hàng thì phải tìm ra một phương án mới vì lúc này sam không thể kiếm đủ lợi nhuận để vừa có thể mở rộng vừa trả đủ nợ một quyết định mới được đưa ra mặc dù ý tưởng phát hành cổ phiếu quay m a r t đã được sam quentin và bud quentin âm thầm nghiền ngẫm từ lâu nhưng đến bây giờ mới thật sự cấp bách sam hiểu rằng chỉ có niêm yết công ty lên sàn chứng khoán mới có thể tiếp tục mở rộng và quan trọng hơn mơ ước kinh doanh hàng giảm giá đem hàng hóa rẻ nhất với chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng của ông mới tiếp tục được hoàn thiện năm 1969, m i k e smith làm việc cho little rock gọi điện hẹn gặp anh ta lái xe đến bentonville ghé thăm các cửa hàng qua mát trên đường đi với mục đích chính là chào mời cổ phiếu công ty và bàn bạc thật kỹ cùng sam sam để mai lên máy bay và đưa anh ta xem xét tất cả những cửa hàng qua mát mà mình có trong lúc này các chủ nợ lại tiếp tục gia tăng sức ép và đòi chấm dứt cho sam nợ tiền thêm nữa và cho dù sam và các cộng sự có quy số nợ về một khoản lớn nhưng việc chạy vại đến các công ty bảo hiểm để vay nợ cũng ít đạt được những kết quả khả quan lúc này không thể dần chờ thêm giây phút nào nữa ngày 1 t h á n g 10 năm 1970 đánh dấu một mốc lớn trong sự nghiệp của walmart tập đoàn lúc này walmart đã gom các cửa hàng lại thành một tập đoàn năm 1969, chín h thức trở thành công ty cổ phần giao dịch cổ phiếu trên thị trường phi tập trung công ty chào bán 300.000 cổ phiếu với mức giá 15 đô la một cổ phiếu nhưng đã bán được 16,50 đô la một cổ phiếu t h ị giá của công ty lúc này s ắ p xỉ 130 t r i ệ u đô la 15 năm sau đó đã tăng lên 50 tỷ đô la kết quả là trong chuyến trở về từ n e w york ngày hôm đó sam đã trả được hết nợ gia đình q u a n tên dù chỉ còn sở hữu khoảng 61% t à i sản qua m a r t nhưng đã có thể thanh toán hết nợ nần với các ngân hàng và mãi mãi không bao giờ phải đi vay mượn nữa cho đến sau này qua mát có tất cả 9 lần tách đôi cổ phiếu và số người giàu lên từ việc mua cổ phiếu từ những ngày đầu của qua mát là không thể tưởng tượng nổi ví dụ một người mua một trăm cổ phiếu lần chào bán đầu tiên trị giá một n sáu trăm năm mươi đô la đến lần tách cổ phiếu cuối cùng người này sẽ có trong tay số cổ phiếu trị giá khoảng ba triệu đô la sáu mươi đô la một cổ phiếu đại hội cổ đông của công ty cổ phần q u a m a c được tổ chức như một sự kiện đặc biệt chương trình được lên kín h như một kỳ nghỉ cuối tuần nơi có nhiều sân golf sân quần vợt hồ nước sau cuộc họp cổ đông diễn ra bình thường vào ngày thứ bảy là một cuộc chơi golf năm sau là du ngoạn trên thuyền năm sau nữa là picnic ngoài trời sam làm điều này để thu hút sự chú ý của phố golf giới thiệu cho mọi người thấy walmart là ai sự cống hiến đạo đức nghề nghiệp được đề cao tại nơi này tất cả những yếu tố để giới thiệu rằng walmart vượt lên trên tất cả những đối thủ cạnh tranh khác sự phát triển của cổ phiếu qua mát bob bla lái xe tải cho qua mát tại b e n t o n v i l l e làm việc năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến lần cuối kiểm tra đã có trong tay bảy trăm lẻ bảy n g h n đô la georgia s a n d e r cửa hàng qua mát số mười hai làm việc tháng tư năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lương khi bắt đầu làm là một phẩy sáu mươi lăm đô la một giờ và khi nghỉ hưu là tám phẩy hai mươi lăm đô la một giờ cộng với hai trăm n g h n đô la lợi nhuận được chia t r a c y mcmurray cửa hàng quamart số năm mươi bốn làm việc từ khi hai mươi lăm tuổi đến mười lăm năm sau lợi nhuận được chia lên đến bốn trăm bảy mươi lăm n g h n đô la jean kelly tổng văn phòng làm việc khi hai mươi tuổi năm một n g h ì chín trăm tám mươi mốt có tám n g h n đô la được chia đến năm 1991, m ứ c lợi nhuận này tăng lên 228.000 đô la người ta thường hỏi tôi liệu việc cổ phiếu được nhiều người theo đuổi có buộc chúng tôi phải thay đổi cách quản lý p h ả i tính nhiều hơn đến lợi ích ngắn hạn và hy sinh kế hoạch dài hạn hay không tôi trả lời rằng tôi quan tâm đến cả hai điều đó khi bạn có kế hoạch mở 150 cửa hàng trong một năm chiến lược của bạn phải mang tầm ngắn hạn nhưng để duy trì việc mở rộng bạn phải xem xét những việc dự kiến phải làm trong năm năm tới không chỉ để duy trì khả năng sinh lời mà còn duy trì doanh thu lợi nhuận gợp hoạt động và những chi tiêu khác s a n quan tâm cổ phiếu qua mát dù vậy cũng có đôi lần biến động lớn nó sụt giá mạnh vào những thời điểm mà những nhà phân tích cổ phiếu viết rằng chiến lược đầu tư của wamat l r là sai lầm một số nhà đầu tư lớn tin vào điều này và sẽ bán tống bán tháo 500.000 đến 1 t r i ệ u cổ phiếu trong suốt quá trình phát triển của mình wamat l r luôn cố gắng giữ mức tăng trưởng 20%. m ứ c tăng trưởng này thật sự là một chỉ tiêu toàn quốc nhưng cũng là mối hoài nghi của rất nhiều người họ đưa ra những lý thuyết hợp logic rằng mức tăng trưởng như thế sẽ là thảm họa cho wamat l r nhưng cho dù phong ba có như thế nào nhất là trong cuộc suy、si、thoái kinh tế lớn việc qua mắt vẫn duy trì mức tăng trưởng đó là thành công không thể bàn cãi sam quan tên xứng đáng là một người hùng nhưng bất ngờ thay với sam ông không coi điều này là quan trọng ông lý giải rằng việc đánh mất những khách hàng thân thiết vì chăm sóc khách hàng không tốt đánh mất khái niệm đồng đội không quan tâm đến cộng sự như trước hoặc đánh mất giá trị gia đình mới là thảm họa những thách thức này có thật và thực tế hơn rất nhiều những bản báo cáo của các nhà phân tích kia chỉ bốn năm sau khi qua mắt lên sàn giao dịch chứng khoán một biến cố được xem là cực kỳ nghiêm trọng xảy đến mà sam gọi nó là cuộc đại bại tối thứ bảy nó nghiêm trọng đến nỗi mà trong một công ty hợp nhất và tổ chức tốt như qua mắt đã biến thành một chiến trường xảy ra một cuộc chiến hết sức ác liệt sai lầm đầu tiên thuộc về sam sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với những chia sẻ của s a m quang tân về sai lầm mà ông đã đề cập ở trên năm 1974 là năm mà quamart đã có một thành tựu khá vững chắc gần 100 cửa hàng quamart đã mọc lên và hoạt động tại 8 bang với 170 t r i ệ u đô la doanh thu và trên 6 triệu đô la lợi nhuận công ty đã thật sự nổi bật trên thị trường chứng khoán nevê kép york f u g o r e đã bắt đầu tin tưởng hoàn toàn vào mỗi bước đi của quà mát về bản thân sam đang khá hài lòng về số tiền kiếm được con ông cũng đã tốt nghiệp đại học và ra trường sống tự lập sam đã 56 tuổi và muốn được nghỉ ngơi chút ít ông bắt đầu muốn tránh công việc kinh doanh mình đã theo đuổi trong suốt 24 n ă m trời lúc này mặc dù vẫn giữ chức chủ tịch và tổng giám đốc điều hành nhưng công việc sam đã giao hầu hết vào tay của f e r r o n và r e n m e y e r hai phó chủ tịch f e r r o n phụ trách việc buôn bán và r e n m e y e r phụ trách tài chính cũng như phân phối hàng hóa những người mới tuyển vào đều theo hai ngã này nhân viên có tuổi thì theo ferrol trẻ tuổi hơn theo john dần dần qua m á t chia làm hai phe và cạnh tranh gay gắt với nhau một ngày john tuyên bố sẽ thôi việc nếu không được trở thành người điều hành của công ty lúc này sam cũng đã khá mệt mỏi và ông quyết định lui vào hậu trường trở thành chủ tịch ban giám đốc john t h a y ông tiếp quản công ty với chức danh chủ tịch kiêm tổng giám đốc Thayron được cất nhắc lên thành một vị chủ tịch thứ hai hai phe bắt đầu đấu đá dữ dội hơn trước một sáng lập viên gần nghỉ hưu không muốn ra đi đang cạnh tranh gay gắt với một người trẻ tuổi đầy tham vọng ý tưởng tạo ra sự cạnh tranh để thúc đẩy công ty của sam bị phá sản hoàn toàn sam quá t i n buộc phải quay trở lại ba mươi tháng sau khi sam từ chức chủ tịch nghĩa là vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ông quay lại làm chủ tịch và tổng giám đốc điều hành đề nghị ron meyer làm phó chủ tịch và giám đốc tài chính lời đề nghị không được chấp nhận ron meyer dứt áo ra đi dù đã được nhiệt tình giữ lại toàn bộ nhóm quản lý cấp cao tài chính quản lý số liệu quản lý trung tâm phân phối cũng lần lượt theo trên ron đến khi sam chỉ định một người khác chess shellmaker lên làm phó chủ tịch điều hành hoạt động thương mại và nhân sự thêm một nhóm quản lý cấp cao nữa rời bỏ qua m a r t đến thời điểm này đã có khoảng một năm ba quản lý cao cấp rời công ty f o ố c ô n lập tức phản ứng hàng loạt nhà đầu tư quyết định từ bỏ qua m a r t những người này tin rằng john là người giúp công ty hoạt động hiệu quả và tản lờ tất cả những điểm tốt còn lại của qua m a r t sam buộc phải vượt thác một lần nữa ông tiếp tục mời david glass lúc bấy giờ đang làm một tài năng kinh doanh bán lẻ dây chuyền các cửa hàng thuốc giảm giá tại r i n g f i e l d david glass nhận lời và trở thành phó chủ tịch điều hành phụ trách mảng tài chính và phân phối t y r o n bên cạnh một phó chủ tịch khác là t r e a s u r s maker phụ trách hoạt động và thương mại t y r o n công ty bắt đầu hoạt động trở lại ngay lập tức david giúp công ty trở nên mạnh hơn anh thảo công việc phân phối điều chỉnh và phát triển hệ thống kiểm toán cũng như rất được lòng cộng sự sác thông minh nhanh nhạy luôn đưa ra những ý kiến phát triển thoát khỏi lối mòn mặc dù nguy cơ cạnh tranh như trước là vẫn còn tiềm ẩn nhưng mọi sự đã hoạt động rất trơn tru với sam ông vẫn giữ triết lý của mình tạo điều kiện cho mọi người phát triển và tiếp nhận những vị trí cao nếu làm được việc ông vẫn ủng hộ sự cạnh tranh ngoại trừ điều này xuất phát từ lợi ích cá nhân và phải làm việc như một tập thể thống nhất hàng ngày khi san thức dậy trong đầu anh ấy luôn nghĩ đến một việc gì đấy cần phải cải tiến david glass đó là bí quyết của một hành trình vượt thác khảo o s á h nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong chương hai vượt thác mời các bạn đã nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương ba thách đấu